đang nghĩ miên man, bỗng nghe tiếng địch thổi véo von, âm thanh trong vắt như tiếng sáo thổi non bổng. Ngạc nhiên, Võ Minh Thần cố gắng lắng tai nghe, tiếng sáo chơi vơi bốc tận mấy tầng trời, tỏa rộng, tiếng sáo nổi phía trước, rồi lại nghe tiếng sáo nổi phía sau lưng, tả phía, hữu phía, cứ thế véo von réo rắt, rồi nhất loạt đổ cả xuống, làm trang tuổi trẻ bỗng lâng lâng, cảm giác thần tiên lạ lùng hết sức.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 Cô gái nằm ngủ, giọng nói lưu lo thanh thoát, nói tiếng thổ thái, nhưng mà những âm khác cũng nghe như vậy. Tuy vậy, nghe thanh thoát như suối đàn, hình như tiếng một bầy gái trẻ. Ngày khi đó, con dị thú đứng lại, phát ra mấy tiếng kêu lạ tay. Tuy nhỏ nhỏ, nhưng vang trầm tỏa rộng, chứng tỏ nó khí lực cực kỳ sùng mãn. Võ Minh Thần nghe nhiều tiếng xôn xao, rồi thấy từ mấy phía kéo tới một bọn gái núi, ríu rít như bảy chim sơn ca.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 không chừng cô nạng kia bị nạn đấy. Minh thần ngóc đầu lên đã thấy bảy gái lạ rón rén kéo lại gần và đứng cách đồ hài thước, giọng muốn lên tiếng nhưng lưỡi lại cứng đờ không sao cử động nổi, chẳng chỉ biết mở mắt dòm xuống trừng trừng. Chợt một cô gái treo lên, lại coi lại coi này, người đàn bà ba mở mắt còn thức đấy, a là chưa mở mắt mà không nói, đàn bà ba lại có lông chân.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 Từ phía sau cửa màn trông thẳng lên trên vách có một chiếc đồng hồ nước, loại đồng hồ thời cổ vẫn dùng, hình dáng vô cùng đả mắt. Giọt nước tí tách rơi, cứ mỗi khắc một giọt nhỏ xuống một mảnh kim khí chỉ đó, phát lên một tiếng cong trong vắt êm tai. Im lặng bao trùm, giọt đồng hồ rọt triền miên, đơn điệu, cảm giác Võ Minh thần như lạc vào cõi xa xăm mơ hồ, chẳng hết mạnh một hơi, cảm thấy trong mình đã khá, tuy vậy vẫn còn mệt lắm.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 Mặt mũi thần dáng có đòn tình ghê gớm thế. Võ không khỏi phục thầm nàng hiểu rộng, gượng lên tiếng. Bà hoán không sai, cái này xuống A phòng cung đánh nhau với tây sắc tinh trong mề hồn trận. Không ngờ bị đòn tình đánh trúng. Người đàn bà thở dài ái ngại. Thiếp có thể trị được đủ thứ đàn công nhưng cũng đành bó tay trước vết thương của khách vì tây sắc đánh đòn phi phạm thuộc bí pháp càn khôn khắc hẳn võ học xưa này. Ngoài vòng càn khôn trên đời chỉ có một người trị nổi tiếp đã cho khách uống đinh đơn chế ngự độc tính, chờ người đó khách cứ yên lòng nằm nghỉ đi. Minh thần khẽ hỏi, thưa có phải là vị thánh y Mai Hoa Thùng không? Chính thế, sao khách lại biết? Vì người đã cứu cả này một lần rồi. A, nhưng thánh y hay đi chủ du đây đó, chỉ sợ khó tìm mà bệnh này chỉ còn 2 ngày sống nữa thôi. Minh thần kinh đáo thở dài chẳng không sợ chết, chỉ buồn thù mẹ cha chưa trả nổi và lịm đi. Khi tỉnh lại thì thấy người đàn bà lạ đứng ngay bên giường, chỉ chạc 20 thôi, khoác một áo choàng đen viền kim tuyến coi tròn trịa, loại kimono Nhật. Thân hình cân đối yểu điệu, áo choàng hở lộ lộ khuôn ngực căng phây phầy, trức sức sống, sống cổ cao trắng như ngó, mắt vượn mày hơi xếch, cong, mũi thon, cốt cách thần tiên khiến phó vừa nhác thấy phải sinh lòng kính mến ngay.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 Nữ chủ thánh thót đáp, con thú đưa khách tới sờn động, cứ đứng chảy nước mắt, hình như linh thú biết khách lầm nguy, sau đó nó đã đưa sứ giả đi kiếm thánh y rồi, xem ra nó mến khách hết sức đấy, có lẽ cũng do kỷ duyên hiếm có, chứ ai hiểu nó thuộc giống chi. Minh Thần nghe chuyện càng lấy làm lạ, chẳng ngượng kể qua cuộc gặp gỡ con dị thú trên biên thụy Trùng Khánh cho nữ chủ nghe. Chủ khách đàm đạo mấy câu, chẳng trai ngồi đối thoại lại những miệng mình nói ra lòng rất kinh dị nhưng không nói ra. Trần nữ chủ mỉm cười mà hỏi, sao khách lại nói thiếp là phu nhân? Minh Thần cũng chẳng biết trả lời sao, chỉ lúng túng đáp, kẻ hộ nạn này được dị thú kéo đem tới đây và đã hiểu chi đâu, chỉ có cảm tưởng nên gọi là phu nhân thôi.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 Minh Thần nghe lời úp úp mở mở, chẳng hiểu chi cả, vội lên tiếng hỏi, chỉ thấy cả đám chủ tớ đều mỉm cười khó hiểu. Nữ chủ đã quay sang bảo, giờ chưa phải lúc khách hiểu rõ chốn này, khách hãy nằm nghỉ đi, trị bệnh ngặt xong sẽ hãi hay. Giất lời lấy trong hộp khảm ra một viên linh đơn, bỏ vào miệng cho võ. Từ tay của nàng ta rót nước nóng, đỡ đầu chàng lên mà cho uống. Tuy đang mệt nhũ, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, minh thần không khỏi ngượng ngệu. Thấy nữ chủ chăm mình quá tự nhiên, chàng thấy nơi gáy của mình mát dịu hẳn đi trên cánh tay ngà ngọc. Mũi thoáng thấy một mùi thơm vô cùng huyền bí từ cơ thể của nàng tiết ra, Hình như là mùi xạ lan đặc biệt của đàn bà tuyệt thế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 bó lại nhắm nghiền mắt lại, nghe rõ nàng vừa đặt đầu mình xuống khối bông và như miệng mình thỏ thẻ với giọng suối đàn vui vui rất nhỏ. Cách này đúng là lạ thật, gần đàn bà không dám thở, sợ hít vài hời nữ, mắt không dám mở, sợ trông rõ nhàn sắc, hảo đăng quân, kỳ trượng phu, yếu bóng vía.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 Minh thần nằm nghĩ vẩn vơ đầu óc chập tr chờn Tra dám quyết điệt và hiện đang sống trong thực cảnh hay nằm mộng sau lúc đònth thường tái phát chàng trai có cảm giác bảng bạc nhìn vật nào cũng có vẻ lão trang vơ vẩn như trang sinh xưa nằm chẳng hiểu mình hóa thành con bướm hay bướm hóa giả mình 47 yên lặng chỉ có tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt bong bong gợi ầm hưởng sạc rồi rồi Trang lại thi ngủ đi mất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 Hai tay chống cầy gậy trúc dài. Nữ chủ nói luôn. Đêm nay vừa đúng 7 ngày. Chỉ còn đêm nay nữa. Yên phủ mong đợi tôn giá từng giờ từng phút. Dám mong thánh y ra tay cứu mạng cho chàng. Khách trâu bạc 500 đăm ngó võ mình thần. Chàng trai chưa kịp cử động. Bỗng khách trâu bạc phùng nhướng cao mày sửng sốt kêu lên. Ôi chào đúng là nghiệt số. Người lành hiếu nghĩa sao mãi gặp tài ương. Từng khách yên phủ là ai. Hóa chàng khách pia già trước. Nằm nọ Chính Lão Hồ đã trị bệnh giữ cho chàng rồi, lần trước bị giao long tinh, lần này là tây sắc xài làng tình chúa. Hai phen đều bị đòn tinh, là thật. Ha ha, đúng là kỳ ngộ, kỳ ngộ, tưởng cách nào đáo yên phủ, chứ chẳng khách này Lão Hồ có lời mừng, có lời mừng. Lão Ngồi luôn xuống bên giường khẽ hỏi. Này người bạn trẻ, biết Lão Trăng, võ khật đầu vì vị khách chính là thánh y hải thượng lãn ông Thái thế mệt trường thẳm si công linh. Ông lão vén tay áo, thỏ tay trần mạch, bỗng cao mảy mà nói, còn xương da con mặc thú ngày nọ không, bệnh nguy lắm rồi, vì xương da còn mặc thì không phép nào trị nổi đâu.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 đúng bằng thời gian chất độc hoành hành trong mình. Khách đã nằm tiếp đi đúng 6 ngày đêm, chỉ còn 24 giờ nữa. Thanh Ý bảo, dẫu tỉnh trước kỳ hạn, cũng vẫn phải đợi chân nguyên khí ngũ hành phục hồi theo đúng ngày giờ. Khách chớ nên kinh xuất. Minh Thần cảm động vô cùng, nhưng vốn không hay khách sáo, chàng chỉ nằm ngó người đàn bà kỳ lạ, nên cuồn mặt đẹp uy nghi huyền bí, hiện vẻ thần thiết khắc thường, chợt chàng để tay lên ngực khẽ mà bảo. Giờ nhìn khách tiếp mới hết kinh sợ,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 Không khí rất nhẹ, khí hậu đầm ấm dịu dàng như vẻ tiết xuân thiên, võ nhìn đồng hổ nước, tiếng giọt đồng bong bong đờn điệu, ngấn nước trỏ còn số mười, bốn bể tĩnh mịch vô cùng. lắng nghe văng vẳng có tiếng sáo nổi chìm véo von, huyền ảo như tiếng sáo thiên thai, mơ hồ xa xôi, phản vất có tiếng chim khảm khắc bừng quần từ hai vòng trời nào rớt vọng về, buồn cô đơn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 Bẩm, chúa bà là thần nữ cai quản cả nước yên, rừng núi xúc vật, người ta, tả ma yêu quỷ đều dưới quyền của chúa bà hết. Nữ thần, thần nữ, nước yên, thần cai quản cả tả ma yêu quỷ, thế là thế nào? Không thuộc đất tàu, ta không thuộc nước Lào, chẳng lẽ thuộc thế giới ngoài cuộc sống chăng? ngay khi đó, thế nữ cúi đầu chảo quay ra, Minh Thần gọi giật đại.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 ghế bằng mây đặt trên hai khúc songông hình cung nằm ngồi gật gù nhiều ông lật đật làm Minh thần muốn phỉ cười nhìn lên thế quanh buồng có nhiều ống kim khí đang phun khói phỉ phỉ khói ám vào người vật lấm tấm rõ giọt Võ Minh thần hỏi đám thê nữ và phải kia là vách có lò nấu nước hay không một đàn kính cẩn đáp dạ bẩm tướng công không phải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 vẻ tự nhiên hết sức, cả bọn xúm lại, kẻ nắm tay, người nắm chân đẻ gáy, dùng khăn thổ cầm kỉ cọ cho tướng công, mấy bàn tay ngà xinh xắn, hầu rất khéo léo, nét mặt cả đám tuy tươi như hoa nở, vẫn hiện rõ vẻ kính cẩn không khác đám cung nữ hầu vua chúa, làm Võ Minh thần thấy ngưỡng hết sức.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 Minh thần không khỏi lấy làm lạ, thấy thứ quần áo mấy nàng mặc trò hết sức kỳ dị, không kể quần áo trong, nguyên chiếc áo dài, mặc bên ngoài, coi đã lạ lùng đặc biệt, toàn bằng thứ cầm dệt trực rỡ, nửa như thứ áo sường xám tàu, nửa lại như thứ áo tế xưa, màu đỏ, viền theo kim tuyến rất khéo. Nhìn vào gương coi đỏ đỏ vàng vàng, tùa ngũ sắc sặc sỡ như quần áo pháp sư, nhưng lối y phục của vua rừng chúa núi hay của một pho tượng thần nào đó. Càng nhìn càng lạ, bỏ minh thần suýt bật cười vì từ nhỏ chàng thường chỉ quen mặc quần áo chàm hoặc có một bài lần mặc áo giải gấm chữ thọ, mảnh đôi áo kinh, áo tàu, chưa hề mặc thứ y phục kỳ dị như bữa này. Bất giác chàng vùng hỏi lớn. Ôi chào, này các cô em, sao lại mặc thứ quần áo sặc sỡ, lẻ lẹ loẹt như phường tuồng thế này? Quần áo lối gì đây? Bọn thế nữ ngó nhau mỉm cười, nàng lớn tuổi nhất kính cẩn đáp qua. Dạ bẩm tướng công, đây là y phục cao quý nhất yên phủ, hơn 20 năm này mới có tướng công mặc lần thứ nhất, bữa nay là ngày vui nhất của nữ yên chúng con. Rồi không đợi nàng khách kịp hỏi, mấy nàng rúm lại, sửa sang ngắm nghĩa, khen điếu lo như bảy dần cả. Mày 2-3 ba năm rồi, không ngờ lại vừa khổ người tướng công, từ nay yên phủ càng linh hiển, dần gian được hỏa đất cốc đằng phòng.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 Nhưng cứ làm thinh, không hỏi nữa, cả bọn phò võ qua mấy dãy hành lang về phòng cũ. Vừa tới cửa phòng chợt ngạc nhiên, thêm một đám đông người sắc phục rực rỡ đủ màu từ phía hành lang xế trước tiến lại. Đồng hàng mấy trăm người, phía sau đám đông đó có tiếng đàn công, tiếng hèn, tiếng xáo địch, sinh tiền, đủ thứ âm thành phéo von như nước chảy. Dẫn đầu đám đông chính là người đàn bà đẹp uy nghi, có tên là thần nữ yên phủ sáng này đang mặc bộ quần áo vàng ngoài khoác áo choàng cũng màu vàng đầu chiếc khăn vàng bằng Kim tuyến hoa nổi lấp lánh như dắt kim Tra chân đi Hải thổ màu vàng nạ bạc cườm xaphi và kim cừng dáng rực trong sắc phục toàn vàng Kim tuyến đang đẹp động lẫy hẳn lên gấp bội Sắc tuyệt trần lộ lộ còn phàng vất nét uy nghi như có phà nhan sắc phỉ phạm, làm võ minh thần đã nhắc thấy càng sừng sốt, chẳng hiểu sáng nay có đại lễ chi mà nữ chủ mặc lộng lẫy đến như thế. Theo nhịp âm thanh nổi, thần nữ yên phủ uyển chuyển bước lại trước mặt võ, vạn áo nàng dài lê thê, có hài thế nữ cầm nâng, không khác cùng nữ dâng siềm y cho các bà Âu Châu xưa. Xế sau lưng, hai bên có một bầy thế nữ bừng lắm thứ như khay, mâm quả, giỏ, phù vải điệu. Sau nữa, lô nhố đâu đây già trẻ, nam nữ, ai nấy khăn áo chỉnh tề rực rỡ, dẫn đầu là một đám bô lão rấu tóc bạc phơ, nhiều người chống gậy lưng cọng.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 Võ mình thần đật đật tránh sang bên Ton phục xuống tà ân cứu mạng vì thánh y lát ông đã trò thần nữ Vẻ trị trọng lạ thường mà bảo Từ ngày công tử lạc tới miền yên phủ Hồn bề bất tỉnh Chưa biết chuyện kỳ ngộ do thiên số định Này biết ngặt đã qua khỏi Công tử cũng đừng biết qua định số này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 rất lời dịu nhẹ chàng vào trong cùng với vị thánh y, Minh Thần vẫn chưa dứt ngạc nhiên ngó hài người Mã Bảo. Mạng này lẽ ra đã dứt nay còn được là nhờ thánh y thần nữ nếu không cho ngu mỗ tạ ơn lòng sao yên ổi cho nổi. y xua tay, phút trâu Mã Bảo chính là do ân thiên địa thần binh mới phải, công tử bất tất nhọc nghĩ tới có điều rất tạ. Khi trị bệnh, lã phù thấy con nhiều điều hết sức khoái gở Cần phải nói ngay công tử rõ Là cả hai lần bị đòn giữ Đều giống nhau y như đúc Cũng đều là đòn tiên chất kìm khí Trong cơ thể Nếu không có xương ra con mạc thú Chắc vụ phần cứu chữa Công tử nên lưu tâm Xương ra con mạc thú là thần dược trị đòn tinh Công tử còn chút nào nhớ cất giữ cho cẩn thận Tình chúa còn nguy hiểm Công tử nhớ kỹ phòng về sau Ngạc nhiên võ lại hỏi Nếu vậy cả hai đòn cùng một gốc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 Đám thể nữ xúm lại phò võ Minh thần lên cỗ kiểu đỏ Thanh y lát ông lên kiểu xanh Còn thần nữ thì lên kiểu vàng Cồng nổi vang trền Đàn xáo địch điêu khèn xanh tiền Nổi âm thanh trầm bổng véo von Như tiếng nhạc nước thần qua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 Võ Minh Thần thấy yên lòng, đưa tay vén rèm trông ra, 12 chỗ mình vừa nằm dưỡng bệnh là một khu dinh cơ thật nguy nga đổ rộ, nằm lưng đồi phong quang đầy kỳ hoa dị thảo, tỏa ngang dãy dọc, điếu kiểu chạy quanh như lối kiến xình chúa mèo quảng trí xình trên biệt khoảng dĩ phủ. Nhưng lối kiến trúc và màu sắc đại phạn phất vẻ thần bí như chốn đền thở nào, so sánh với lối kiến trúc cùng a phòng tây sắc giữa đáy hắc giang, chốn dinh phủ Lâm tuyển này phảng phất nét thiêng liêng kỳ bí, còn a phòng quái gở vi phạm như giới cõi âm. Phù Dung thần giáo, dinh phủ của thần nữ Phù Dung có khác, thần bí thật, kỳ lạ thật đấy. Võ lẩm bẩm, lòng lâng lâng nhã nhóm, chung quanh chàng là một niềm hoa bướm bạc ngàn sơn dã, bàn thù trải không khí trong đành cảnh trí thần tiên như chốn bồng lai, suối kề róc rách ôn toàn, bốc khói mờ sương, có càng giống cảnh tiên non bồng trong các bức tranh thủy mặc. Đặc biệt là nhiều công, trì, oanh, yến, sơn ca, hỏa mi, khu, yển toàn dấu chim đẹp nhượn như bay đậu múa hót líu lo. Chứng tỏ đây là một miền đất lành và khí hậu tốt lạ thường. Qua nhiều rặng đồi nương thung lũng từ một cánh rừng thưa cây đầy dị thảo kỳ hoa, bà cô kiểu lướt trên một trái đồi lớn. Võ trông ra, thấy cờ quạt cắm đầy, thổ dân võ trang đứng dàn dọc từ dưới lên trên đồi. Hiện ra một tòa đền đài nguy nga đổ sộ, toàn bằng đá xanh đá trắng, hình thể cũng nhiễm vẻ thần mỹ lạ thường. Bà cô kiểu vượt lên đồi, giữa hàng thổ dân dàn dọc, Tình kỳ pháp phới, dòng người đứng cả dưới chân đồi, chỉ có một bầy thế nữ đi theo kiểu cùng phường nhạc rừng. Đền thờ trót vót ngọn đồi, chung quanh cây cối um tùm, còi như những cây tùng tán cổ thụ khổng lồ. Ngoài khu vực đền thờ, cả trạng đồi đều trông thâu hoa nở, xòe bạt ngàn.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 Nhưng chàng tuổi trẻ không có thì giờ để nghĩ nhiều. Phường nhạc sau lưng đã trỗi khúc gấp gấp, giặt chiều như thác chảy. Thanh y lãn ông, thần nữ phù dung đi vùn vột theo, thoát đã vượt 20 tầng bệ đá lần tới thần điện trên.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 Chàng chóng cảm thấy và mơ hồ như mình cũng đã từng thấy đối kiến trúc này ở nơi nào đó Trên bức đường luân lạc theo tôn sư năm 10 năm trước À có tựa tựa như đền thờ Hồi giáo thì phải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 tới trước mặt ba người, đồng nam đồng nữ xếp dọc hai hàng, đứng sau ông lão dáng người thủ đèn. Tất cả đồng cúi rạp đầu, ông lão kia nói một tràng tiếng đả tai, chừng thổ ngữ riêng lờ lỡ như tiếng thổ Thái, hai tay của lão giơ cao khỏi đầu. Võ Minh Thần ngó qua, thấy đúng 20 đồng nam, 20 đồng nữ, tuổi từ 12 tới 14, 15, nam mặc áo đỏ, mặc áo vàng, màu áo thần nữ và chàng, còn ông lão kia mặc áo xanh giống áo thánh y.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 Bạch Lạp thắp sáng trưng trên các bệ theo lỗi trải thảm đi thẳng vào sâu mãi Bỗng đứng trước một khu cửa lớn đóng kín Lão thủ đền vòng lên Giờ cao giá bạch đạp Thần nữ cầm chìa khóa mở cửa Lão thủ đền kéo trọng cánh cửa Rồi đã cung kính thành hai người vào Và tự tay ông già này đóng cửa lại Để bọn thủ đền đồng nam đồng nữ Thế nữ đứng cả bên ngoài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 Có bể đặt một cái điếu loại ống vố dài của các sát sần Ấn Độ, Ả Rập, xưa nay vẫn dùng nhét cục thuốc vào tựa hút thuốc Lào. Có bể đặt một bộ ấm để nấu thuốc thầu uống trị bệnh. Còn một hàng bể khác, mỗi bể đều có bảy một dụng cụ để hút thuốc viện như dọc tàu tiêm, móc chén, ánh xái Tóm lại, khu này chính là khu để thờ dụng cụ tiêu thụ nhà phiến các cách. Bước tới khu vực này, Di Hải các đệ tử phủ Dung, Võ Minh thần cảnh giọm kỹ, càng thấy trùng rợn, cảm giác ơn ớn như đứng trước cảnh tượng ma quái, nhưng không giống hẳn cảnh sắc người bị hấp sát bày trong bảo tàng viện Tây sắc Mã Vương, vì đây là thân xác các tín đồ hấp thuốc viện đã dâng hiến trọn đời cho Á viện qua các thời đại, qua các thế hệ, thuộc đủ sắc dân trên thế giới, thuộc đủ các thành phần trong các xã hội xưa này, công nhất là toàn cảnh xác nghiền chất ma túy, tiêm cảm giác say xưa mạc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 Quá chút nữa, lên mấy cái ghế kiểu Âu Châu, có mấy người đang hút bạch phiến, tức là cocaine. Một chỗ khác, lại có mấy người đang hút hồng gen, tức là heroin. tại được khu này đủ mọi sắc dân, giới dần tiêu thụ chất ma túy theo các đối giản dị, nhưng vẫn không kém bể say dừa. Sang khu bên này đây, đây là lại một khu vực của những kẻ tiêu thụ nhà phiến theo lối tân kỳ trên giường thất bảo. Có người Trung Hoa, nam nữ đang nằm hốt thuốc với dọc tàu tuyệt đẹp. Tiệm vàng móc bạc m bằng đèn toàn độ quý giá cạnh lại có dân tàu nghèo túng nằm hút trên giường mọt dụng cụ xấu xí đèn rảng rỡ những bạn mày xương sầu còn hiện ra rõ nét đ của những kẻ lên tiên bằng ảo giác gần đấy lại có các chỗ tiêu biểu cho làng bẹp Việt Nam đủ mọi giới sang hèn tiêu thụ phủ dung các lối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 nhưng bên kia điện lại những cảnh tượng kỳ dị đập vào nhãn quan của chàng và lần này thấy càng phát ớn vì đây không phải là cảnh đệ tử phủ dung thần say xưa ma túy quên sầu thế gian mà lại là những cảnh đệ tử á phiện đang cài thuốc, đang chiến đấu dữ dội với á phiện và đang bị cô hành ghê gớm chỉ cần ngó qua một vài cảnh tượng cũng đủ hình dung được sự đau đớn khủng khiếp đang giày vò thể xác linh hồn đám đệ tử muốn thoát đi khỏi mạ sáo ghê gớm kỳ bí này